Các nàng Lý Mộ nhìn Liễu Hàm Yên nói với tỷ muội Bạch Ngâm Tâm, "Đây là thẩm thẩm của các ngươi sau này đó." Bạch Ngâm Tâm hơi hé môi, cuối cùng chưa có gọi ra. Bạch Thính Tâm cười hì hì nói, "Chào thẩm thẩm." Liễu Hàm Yên vẻ mặt mềm màng, đành phải nói với Lý Mộ, "Ngươi theo ta đi lên." Một lát sau, giản giản cùng tiểu Bạch ngồi ở lầu 1 ăn bánh ngọt. Bạch Thính Tâm nhéo một miếng đậu xanh đưa vào trong miệng. Dùng khóe mắt liếc tiểu bạch bên cạnh bàn Ghé đến bên tai của bạch ngâm tâm Nhỏ giọng nói Dị cô nương này đúng là thật xinh đẹp Ngay cả mụ nhìn nó cũng thích luôn nữa Bạch ngâm tâm Nhìn bên cạnh một cái nói Hồ yêu đương nhiên xinh đẹp rồi Hả cô ấy Cũng là yêu sao Trên mặt của bạch tính tâm lộ ra một nét bất ngờ nói Nhưng mà trên người cô ấy Không có yêu khí mà Bạch ngâm tâm nói Ai bảo mụi trước kia không có tu hành cho tốt Nếu mụi bây giờ ngưng đang, sao có thể nhìn không ra? Bạch thính tâm nghĩ nghĩ, bưng tỉnh đại ngộ nói, thì ra trong nhà hắn đã có một hồ ly tinh xinh đẹp, khó trách chúng ta trước kia không có mê ngã được hắn. Bạch Ngâm tâm, nhìn nhìn nàng nhắc nhở, đừng có trách tỷ không nhắc nhở mũi. nếu muội còn làm giống như trước, phụ thân không có để muội đi ra nữa đâu. Được rồi, mũi biết mà. Bạch thính tâm bất đắc dĩ thở dài nói, Hắn so với chúng ta cũng không có lớn hơn bao nhiêu, dựa vào cái gì phải gọi hắn là thúc thúc. Phòng lầu 2, Liễu Hàm Yên nhìn Lý Mộ hỏi, Hai cái đứa cháu gái này của ngươi từ nơi nào mà toát ra vậy? Vì thế, Lý Mộ phải mang chuyện kết bái với Bạch Yêu Dương, và Quyền Độ, nói cho nàng, lại hỏi, Tâm ý của ta đối với ngươi, trời đất chứng giám, ngươi không có ghen với cả cháu gái chứ? Liễu Hàm Yên lường hắn hỏi, ngươi cảm thấy ta giống nữ nhân ghen bừa sao? Thật ra nàng vừa rồi, thật sự có một chút ghen, dù sao hai nữ tử này, ai cũng trẻ tuổi, ai cũng xinh đẹp, tuy là dáng người không có đầy đặn bằng nàng, nhưng mà dòng eo nhỏ nhắn kia toàn bộ nữ nhân đều sẽ hâm mộ. Ghen thì ghen, nhưng mà bị lý mộ nói thẳng ra như vậy, nàng đương nhiên không có muốn thừa nhận rồi. Nghĩ đến chuyện Bạch Yêu Dương, nàng có một chút cảm động nói, Bạch Yêu Dương đối với thê tử thật là một mối tình thắm thiết. Ngươi nên học người ta cho tốt đi. Lý mộ nói, ta đối với ngươi cũng là mối tình thấm thiết đó. Liễu Hàm Yên hư nhẹ một tiếng nói, Vậy Lý bộ đầu thì sao? Ngươi vẫn luôn đeo thành kiếm đó mà nàng đã tặng cho ngươi. Ngươi có phải đối với nàng còn nhớ mãi không quên? Bạch ở kiếm, vô tội trúng đạn, Lý mộ không còn lời nào để mà chống đỡ. Liễu Hàm Yên tuy sẽ hỏi ra một số vấn đề u u cà cạc, cạc Nhưng mà trên tổng thể thông tình đặc lý, không có mãi một vấn đề mà không nhả ra. Lý Tứ đã từng nói rồi, nữ nhân không quan cơm, có lẽ có, nhưng mà tuyệt đối không có nữ nhân không ghen. Các nàng ghen đại biểu để ý, ngẫu nhiên ghen một chút, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Ở lại quyền Dương Khâu một buổi tối, giữa trưa hôm sau, Lý Mộ đã mang theo các nàng trở lại quận thành. Sau khi mà đưa các nàng trở về nhà, Lý Mộ ngay lập tức đến nhà môn lần này về nha môn hắn còn có rộng trách trong người quận nha có thể liên thủ với bạch yêu dương diệt trừ sở giang dương hay không phải xem thái độ bên trên triệu bộ đầu từ phòng trước thò đầu ra nói lý mộ trở lại rồi sao lý mộ đi lên hỏi trầm đại nhân có ở đây không triệu bộ đầu nghĩ nghĩ nói nếu không có chuyện gì quan trọng tốt nhất đừng đi tìm trầm đại nhân lý mộ kinh ngạc nói vì sao triệu bộ đầu thở dài nói Hôm nay là ngày vỗ cha mẹ vợ của Trầm Đại Nhân. Ngày này, 4 năm trước, sở gian dương để giết cả nhà của Trầm Đại Nhân. Đại Nhân ngày này mỗi năm đều sẽ nhốt mình ở trong phòng, ai cũng không muốn gặp. Lý mộ nghĩ nghĩ nói, nếu là như thế, ta cần phải gặp hắn. Hắn đi tới trước cửa phòng của hậu nhà nâng tài gõ cửa. Hồi lâu sau, trong phòng mới truyền đến một thanh âm bản quan hôm nay nghỉ không có việc gì đừng làm phiền ta lý mộ đứng ở cửa nói đại nhân hôm nay nếu là không tiện lý mộ ngày mai lại đến nhưng mà đây sẽ là cơ hội tốt nhất để bị diệt trừ sở giang dương kéo dài lâu không biết sẽ xảy ra biến cố hay không rầm một tiếng lý mộ vừa dứt lời đang muốn xoay người rời khỏi chỉ nghe thấy ở trong phòng truyền đến một đợt tiếng cái bàn lộn một vòng đồ sứ vỡ dụng Cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Trầm quận quý dùng sức cầm lấy bờ dài của hắn nói. vào đi. Trong phòng hỗn độn vô cùng, trang đầy mua rấu. Lý mộ tìm một cái ghế ngồi xuống nói. Bạch yêu dương đã đáp ứng giúp cho quận nhà diệt trừ sở giang dương. Nguyên độ đại sư vừa mới thăng cấp cảnh giới thứ năm cũng đáp ứng ra tài. Trầm quận quý ánh mắt sắc bén, một tài vũ trên bàn hỏi. Lời này là thật không? Thật. Lý Mộ gật gật đầu lại nói, nhưng mà Bạch Yêu Dương có một điều kiện. trầm Quận Quý nói, điều kiện gì? Lý Mộ nói, hắn muốn hồn lực của Sở Giang Dương và quỹ tướng dưới trướng của hắn. trầm Quận Quý dung tay lên nói, việc này bản quan có thể đại biểu quận nhà đáp ứng cho hắn. Quận nhà muốn việc Sở Giang Dương đã lâu, nhưng thứ nhất, bọn họ căn bản không tìm thấy nơi của Sở Giang Dương ẩn nắp. Trong 18 quỹ tướng từng gặp Sở Giang Dương, Chỉ có đệ nhất quỷ tướng, cũng chỉ có hắn có thể trực tiếp tiếp xúc Sở Giang Dương. Thứ hai, dưới do lực lượng quận nga cũng căn bản không có làm gì được Sở Giang Dương. Nhưng nếu được quận Nha cộng thêm thế lực của Bạch Yêu Dương, lực lượng quyền độ tiêu diệt Sở Giang Dương, không có bất cứ sự hồi hộp nào. Tí muội của Bạch Ngâm Tâm đã đến, đại biểu chính là thành ý của Bạch Yêu Dương. Sau khi mà từ chỗ Lý Mộ biết được ý nguyện hợp tác của Bạch Yêu Dương, Trâm quận Quý không có trì quản, lập tức đi tìm quận thủ và quận thừa để bàn bạc. Từ sau khi biết Lý Mộ giết 4 vị tướng dưới trướng sở Giang Dương, bắt quận 13 huyện sự kiện liên tục xảy ra. Nhưng mà gặp chuyện không phải dân chúng tầm thường mà là người tu hành. Trong vài ngày ngắn ngủn đã có mấy tu hành giả tụ thần ly kỳ mất tích. Nửa canh giờ sau, trăm quận Quý một lần nữa về tới quận Nha, nói với Lý Mộ. Chỉ cần Bạch Yêu Dương đáp ứng ra tài hồn lực Sở Giang Dương của ý tướng dưới trướng quy, hắn có thể lấy đi hết. Ở trên chuyện đối phó Sở Giang Dương, quận Nha cùng với Bạch Yêu Dương có mục tiêu chung. Bạch Yêu Dương chỉ cần hồn lực của Sở Giang Dương, quận Nha muốn bắt quận an bình, bọn họ đều muốn Sở Giang Dương phải chết. trầm Quận Quý tiếp tục nói, Bạch Yêu Dương nơi đó do ngươi phụ trách liên hệ, Chúng ta sẽ mau chóng liên hệ cơ sở ngầm bố trí dưới trướng sở Giang Dương để mà nghĩ cách tìm được nơi ẩn nắp của hắn. Lý Mộ gật đầu nói, được, giao cho ta. Chương 270, âm mưu sở Giang Dương Có thể xúc tiến chuyện này công của người không thể nhỏ. Trầm Quận Quý nhìn thoáng qua tỷ muội của Bạch Ngâm Tâm trong phòng trực nói với Lý Mộ, làm tốt lắm. Ta không cần phải giải thích nữa trầm Quẩn Quý cười cười nói Đây là bản lãnh của ngươi người khác không hâm mộ được Nếu thật sự có thể diệt trừ Sở Giang Dương Ngươi liền lập một công lớn Triều Đình ban thưởng đối với ngươi Sẽ không keo kiệt trầm Quẩn Quý còn phải nghĩ cách liên lạc cơ sở ngầm Để xếp vào bên ngược của Sở Giang Dương Dặn dò Lý Mộ vài câu liền đã rời khỏi Ở trên chuyện này Lý Mộ tạo ra là tác dụng kết nối quận nhà Cùng với Bạch Yêu Dương Thật sự Cần giải quyết phiền toái sợ gian dường, vẫn phải dựa vào bọn họ cái đám cường giả này. Lý mộ đi vào phòng trực, Bạch Thính Tâm lập tức hỏi, Thúc thúc, ta cùng với tỷ tỷ, ở đâu đây? Lý mộ lấy ra một thỏi bạc, đang muốn mở miệng, Bạch Thính Tâm liền nói, Ngươi không muốn để chúng ta ở khách sạn chứ, nơi đó vừa bẩn vừa loạn đó, đồ ăn cũng không thể ăn nữa. Ngươi là nhận tâm, để cho các cháu gái của ngươi ở loại địa phương đó sao vậy? Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, ta có thể giúp các ngươi tìm một gian khách sạn tốt một chút. Bạch thính tâm lắc đầu nói, cha ta nếu biết ngươi đối xử với chúng ta như vậy nhất định rất đau lòng luôn. Nói lời thương tâm, Bạch yêu dương đối với Lý Mộ là thật sự thành tâm thật lòng. Nghĩ kỹ, cho dù là bà con xa thân thích đến như thế, dựa theo lễ tiết cũng không tiện an bài người ta ở khách sạn. Nếu để cho Bạch yêu dương biết được, cho dù ngoài miệng không có nói nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi có khúc mắt. Lý mộ bất đắc dĩ nói, được về các ngươi trước hết theo ta về nhà đi. Liễu Hàm Yên đối với tỷ muội của Bạch Ngâm Tâm ở lại trong mấy ngày cũng không có ý kiến gì còn lấy thân phận con nữ chủ nhân phi thường nhiệt tình tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn để cho Bạch Thính Tâm chưa từng hưởng cái mỹ dị nhân gian cắn phải cái đầu lưỡi của mình. Biểu hiện của Bạch Ngâm Tâm thì hoàn toàn với hai bộ dáng với lúc vừa quen biết Lý Mộ. Lúc vừa mới quen biết Lý Mộ, biểu hiện của nàng không có thiện lương hơn Bạch Tính Tâm bao nhiêu. Chẳng qua, sau khi mà ngưng tụ thành yêu đàn, bước vào cạnh dây thứ tư, tâm tính của nàng so với trước kia đã trưởng thành hơn rất nhiều. Liễu Hàm Yên chuẩn bị cho các nàng hai giang sương phòng, hai tỷ muội chỉ cần một giang. Đêm khuya, Bạch Tính Tâm đứng ở cửa, nhìn thấy Liễu Hàm Yên tiến vào phòng của Lý Mộ, đóng cửa lại, thẳng cho đến khi sau khi mà tắt đèn, chưa có đi ra, đi trở về phòng, lắc đầu nói: "Xong, xong rồi tỷ tỷ, phen này tỷ hoàn toàn không có cơ hội nữa đâu." Bạch Ngầm Tâm thản nhiên nhìn nàng một cái hỏi: "Ngươi có phải là ngứa da rồi hay không vậy?" Bạch Thính Tâm phiền muộn nói: "Muội chỉ nghĩ cho tỷ thôi, tỷ trước kia chưa từng gặp nam nhân, thật không có dễ gì gặp được một người." liền cho hắn là tốt nhất trên đời nhưng mà thiên hạ này nam nhân còn nhiều về sau khẳng định còn có kẻ tốt hơn tỷ không thể vì một cái cây liền bỏ cả một cánh rừng chứ bạch ngâm tâm liếc nàng hỏi ngươi lời này từ nơi nào mà học được bạch tĩnh tâm cởi dậy lăn trên giường nói mũi tự cân nhắc đợi khi mà mũi ngưng đang chúng ta liền ra ngoài sông phá giang hồ nói không chừng sẽ gặp được hứa tiền của chúng ta Nàng một mình răng lộn trên giường bỗng nhiên bò dậy hỏi. Tỷ tỷ, không có thật sự thích hắn chứ? Bạch ngâm tâm lắc đầu nói. Tỷ cũng không biết. Bạch thính tâm khẳng định. Không biết chính là thích rồi, ai bảo tỷ gặp nhân loại đầu tiên chính là hắn chứ? Nàng ôm cánh tay của Bạch ngâm tâm, tựa đầu trên da của nàng nói. Tỷ chính là gặp nam nhân quá ít đó, chờ thêm mấy tháng nữa đi. muội dẫn tỷ đi ra ngoài bắt quận, xong pha một phen gặp rất nhiều nam nhân, tỷ liền sẽ biết, Lý Mộ cũng chỉ có vậy mà thôi. Mấy ngày nay, tỷ muội của Bạch Ngâm Tâm ở tạm trong nhà, dáng dáng và tiểu Bạch, mỗi ngày dẫn các nàng đi ra ngoài đi dạo, dùng tiền riêng của mình mua một đóng quà cho các nàng. Ba yêu một người kết tình hữu nghị tỷ muội thâm hậu. Lý Mộ vừa mới tới quận nhà, Triệu Bộ Đầu đã thông báo cho hắn, quận quý đại nhân nói bảo ngươi vào tới nhà môn đi tìm hàng ngày. Hắn tới trước sảnh, Trầm quận quý phất ông tài áo, đóng cửa chính lại, sau đó nói, cơ sở ngầm kia quận nga đã liên hệ được rồi. Lý Mộ nhìn Trầm quận quý hỏi, cơ sở ngầm kia có đáng tin không? Trầm quận quý gật đầu nói, hắn giống là quận nha xếp vào, chúng ta có biện pháp kiểm nghiệm hắn, có đàn nói dối hay không? Sở Trang Dương ở Bắc quận Ngũ Đông 5 năm, quả nhiên là có âm mưu rồi. Lý Mộ khẽ nhướng đu lông mày hỏi, âm mưu gì? Trầm quẩn quý trầm giọng nói, hắn bồi dưỡng 18 quỷ tướng là gì tạo thành một cái trận pháp. Trận pháp này tên là thập bát âm ngục đại trận, là một đại trận cực kỳ ác độc của Ma Tông. Hắn muốn dùng cái trận pháp này mang dân chúng một quyện thành, luyện qua sống, mượn nó để mà đột phá đến cảnh giới thứ 6. Lý Mộ đối với việc này sớm đã có dự đoán rồi hắn có được ký ức của Thiên Nguyễn thượng nhân, đối với thập bát âm ngục đại trận cũng không có xa lạ. Sở Giang Dương dùng thời gian lâu như vậy, tốn biết bao nhiêu công sức, bồi dưỡng ra 18 quỷ tướng hậu cảnh, dụng tâm đã quá rõ ràng. Hắn tiếp tục hỏi: "Sở Giang Dương lựa chọn nguyện nào?" Trầm Quận Quý nói: "Nguyện Dương Khâu." "Nguyện Dương Khâu, thật là nhiều tai lắm nạn, trước có Thiên Nguyễn thượng nhân, sao lại có Sở Giang Dương, tất cả đều mang mục tiêu chọn nơi này. Nếu mà Lý Mộ không nhớ lầm, trương quyện lệnh hẳn là còn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn hết nhiệm kỳ. Trước khi hết nhiệm kỳ, lại gặp phải cái chuyện như vậy, không biết nên nói hắn may mắn hay là su xẻo nữa. Thập bác âm ngục đại trận, không thể xem nhẹ. Trận Pháp có thể khiến sở Giang Dương dùng 5 năm thời gian để chuẩn bị, quy lực tự nhiên không tầm thường. 18 hung hồn cảnh giới thứ tư Tạo thành thập bát âm ngục đại trận, có thể mượn thiên địa lực vô cùng khổng lồ, cho dù là cường giả động quyền, cũng phải bị dây chết ở trong đó. Trận này một khi mà thành, cho dù mấy cường giả cảnh giới thứ năm hợp sức, cũng không cách nào từ ngoài trận phá dở, chỉ có từ nguồn cội ngăn cản thôi, không cho Sở văn Dương bày ra cái trận thành công mới có thể phá hư kế hoạch của hắn. Lý Mộ tiếp tục hỏi, Sở văn Dương tính khi nào động thủ 7 ngày sau sao? Trầm Quận Quý kinh ngạc nói Sao mới biết? Lý Mộ giải thích 7 ngày sau vừa lúc lãm nguyệt âm nhật Sở Giang Dương nhất định sẽ chọn giờ âm một ngày đó để mà động thủ Thập bát âm ngục đại trận ở thời điểm đó quy lực rất lớn Trầm Quận Quý bất ngờ nói Cơ sở ngầm của chúng ta chỉ nói thời gian địa điểm chưa có nói nguyên nhân Người đối với Thập bát âm ngục đại trận rất hiểu biết sao Lý Mộ gật đầu nói Ta ở trên một quyển sách đạo thư không chính thống đọc được. Cái trận này quy lực rất mạnh. Một khi bị Sở Giang Dương thành công bố trí, toàn bộ dân chúng của huyện Thành đều sẽ trở thành tế phẩm của hắn đó. Chương 271 Sở Giang Dương hiện thân Yên tâm đi, chúng ta đã biết trước, nhất định sẽ không để cho âm mưu Sở Giang Dương thành công. Trâm Quận Quý siết chặt nắm tay, trên mặt lộ ra một tia tàn khốc, nghiến răng nói Một lần này, bản quan nhất định phải chính tay đâm chết kẻ này. Từ quận nhà trở về, Lý Mộ thông báo cho tỷ muội Bạch Ngâm Tâm, báo các nàng mau chóng về núi đi, mang cái việc này báo cho Bạch Yêu Dương. Quận nhà không thể giống trống khu chiên tiếp xúc với Bạch Yêu Dương, điều này sẽ khiến cho sở Giang Dương cảnh giác, hai thế được liên thủ cần âm thầm tiến hành. Ngoài ra, bản thân của Lý Mộ cũng muốn về huyện Dương Khâu một chuyến, hắn không chỉ cần thông báo cho quyền độ còn cần thông báo cho trương quyền lợi một tiếng để cho gã phối hợp quận nhà sớm làm chuẩn bị loại chuyện này quận quý dù quận thừa không thể tự mình ra tay bọn họ nếu mà rời khỏi quận thành nhất định dẫn người ta chú ý lý mộ một tiểu bộ đầu không quay chú ý hẳn ngoài chùa kim sơn lý mộ cùng với quyền độ đứng trên một mảnh đất trống trên không đỉnh đầu trời u ám Quảng chớp lóe lên trong đó. Trên bầu trời bỗng có tuyết lớn, long lộng bay xuống, hàng ý thấu xương. Bông tuyết rơi trên người lý mộ có một loại cảm giác, ngay cả linh hồn cũng sắp bị đông lạnh luôn. Đây là ra từ lý mộ, nhưng chính hắn lại không cách nào mà thi triển đạo thuật. Một chiêu đạo thuật này không cần thủ thế, cũng không cần chân ngôn gì, lấy quán khí dẫn dắt cầu thông thiên địa các với bất cứ một chiêu đạo thuộc nào mà Lý Mộ biết. Lý Mộ thở dài, nhìn nữ tử lơ lửng ở không trung, trong lòng chua xót không kể. Nếu là lần đầu tiên thi triển đạo thuộc đó là hắn, chỉ sợ hắn bây giờ cũng có tu vi cảnh giới thứ năm. Nhưng mà hắn không có khả năng có quán khí của Tiểu Ngọc. Có một số việc trong minh minh tự có trời định. Bóng của người thiếu nữ từ không trung bay xuống, hiện tượng lạ trên bầu trời mới chậm rại biên mất. Nàng chậm rãi bày tới nói Đến lúc đó ta cũng đi cùng với đại sư Ta bây giờ hẳn có thể giúp các ngươi điều đó được Quyền độ gật đầu nói Cũng được Sau khi mà quán khí tiêu tán Thực lực của Tiểu Ngọc Mặc dù có giảm xuống Nhưng mà cũng là cảnh giới thứ năm chắc chắn Như vậy tính ra Quận nhà tổng cộng có thể triệu tập 5 cường giả cảnh giới thứ năm Sở gian dường chập cánh mà khó thoát Từ chùa Kim Sơn rời khỏi Lý Mộ trực tiếp đến nguyện nhà. Đi đến cửa phòng trực nơi nào đó, trước chân của Lý Mộ dừng lại, chậm rãi đi vào. Trong phòng trực, vị trí giống thuộc về Lý Thanh, đã có một bóng người ngồi. Đó là một nữ tu, có tu di ngưng hồn. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Mộ hỏi, Người có chuyện gì? Lý Mộ lần này đi ra không có mặt công phục. Hắn nhìn nữ tu đó cười nói, Ta tìm trương quyện lệnh. Nữ tu đó đứng lên nói, Trương Đại Nhân, Đã bận rộn việc công, ngươi nếu có quan quốc gì muốn tố cáo, có thể nói trước cho ta biết, nếu có việc cần thiết, ta sẽ chuyển lời cho đại nhân. Lý mộ chưa kịp trả lời, ở phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh năm quen thuộc. Lý mộ quay đầu, một nam tử trung niên trên bộ mặt lộ ra nụ cười nói, Thật là ngươi sao, ta cũng đã nghe nói rồi, ngươi ở quận nhà mới có hai tháng, đã thăng là bộ đầu, thật sự cho quận nhà chúng ta nở mày nở mặt nha. Lý mộ cười cười ôm quyền nói chu bộ đầu Nữ bộ đầu kia nhìn Lý mộ bất ngờ nói Đây là cái gì Lý bộ đầu Mắng trời mắng đất mắng chữ triều đình kia chu bộ đầu Lộ vẻ mặt vui mừng nói Đúng vậy Lý bộ đầu Chính là từ quyện nhà của chúng ta đi ra Thời điểm hắn được điều đi Ngươi còn chưa đến Trở về quyện nhà Lại cái cảnh còn người mất Lý mộ cười cười với chú bộ đầu nói Trương đại nhân qua đây không Ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Có. Chu bộ đầu vội vàng nói. Đại nhân ở tại hậu nhà. Ta đi thông truyền nha. Một lát sau, sảnh xa của quyện nhà. Trương quyện lệnh rót chén trà cho Lý Mộ cười nói. Xem ra bản quan đề nghị ngươi đi quận nha là đúng rồi. Nhanh như vậy đã thăng lên bộ đầu. Nè, uống trà đi. Lý Mộ nhấp một ngụm trà. Trương quyện lệnh cũng nâng chén trà lên nói. Vẫn là Lý Mộ ngươi có lương tâm trở về huyện thành thăm người thân cũng không có quên đến thăm bản quan không có giống trường sơn cái tên soái mắt trắng kia bản quan còn chưa có điều nhiệm đâu hắn đã chạy trước rồi lý mộ buông chén trà cười nói thật ra ta đến lần này là có chuyện muốn thông báo trương đại nhân trương quyện lệnh nhấp một ngụm trà nói được người nói đi lý mộ chờ cho hắn uống trà xong đặt chén trà xuống mới nói đại nhân ngài ngồi dưỡng trước đi Trương quyện lệnh nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra một phen, sau đó liền lập tức đứng lên nói. Bản quan bỗng nhiên nhớ ra, Triều Đinh hạng ta ngày hôm đó, rời chức. Bản quan bây giờ thu thập đồ đạc, núi cao đường xa, chúng ta có duyên sẽ gặp lại nha. Lý mộ bất đắc dĩ nói, đại nhân đừng có dội thu thập đồ đạc, bây giờ thu thập không còn kịp rồi. Trương huyện lệnh tựa ghế dựa, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn hỏi. Sẽ không là thiên quyển thượng nhân Còn chưa chết chứ Lý mộ lắc lắc đầu Sao có khả năng Trương quyện lệnh lúc này mới ngồi xuống Thở vào một hơi nói Người đừng có dọa bản quan Bản quan nhát gan không chịu nổi đâu Lý mộ cười nói Yên tâm lần này không phải là việc gì lớn Trương quyện lệnh tựa vào ghế nói Nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì Lý mộ hỏi Sở Giang dương Trương Đại Nhân Có từng nghe chưa Trong lòng của Trương huyện Lệnh lợp bợp một cái hỏi, Sở Giang Dương làm sao vậy? Lý Mộ nói, Sở Giang Dương 7 ngày sau muốn hiến tế toàn bộ dân chúng của Dương Khâu huyện Thành. Quận Quý Đại Nhân bảo ta tới thông báo cho ngài một phen đó để cho ngài sớm làm chuẩn bị. Trương quyện Lệnh đứng bật chạy nói, Triều Đình lệnh bản quan sớm ngày đi trung quận đi nhậm chức, xe ngựa cũng đã chuẩn bị tốt rồi cái chuyện này ngươi nói cùng với quyện lệnh nhiệm kỳ tiếp theo đi lý mộ bổ sung nói đại nhân yên tâm đi lần này ít nhất có năm tu hành giả cảnh giới thứ năm sẽ ra tay quyện dương khâu không có gì đáng lo cả việc này nếu mà xử lý thỏa đáng đại nhân lại có thể kiếm một công lao miễn phí đó trương quyện lệnh lại ngồi xuống vuốt râu ngắn trên càm nói bản quan nghĩ một chút bản quan chỉ cần còn ở quyện dương khâu một ngày Vẫn là quan phụ mẫu của quyền Dương Khâu. Sở Giang Dương muốn hại dân chúng của quyện Dương Khâu ta. Trước hết từ trên thi thể của bản quang bước qua đi. Lý Mộ ôm quyền nói. Đại nhân cao thượng. Thập bát âm ngục đại trận tuy là quy lực rất mạnh. Sau khi mà bày trận hoàn thành có thể bao trùm toàn bộ quyện thành. Nhưng mà thời gian chuẩn bị trước khi trận pháp này bày thành cũng rất dài lâu. Sở Giang Dương muốn trận này phát huy ra quy lực lớn nhất. Nhất định là phải chọn ở tháng âm, ngày âm, giờ âm. Dưới tình huống bị biết trước kế hoạch, thập bát âm ngục đại trận không có khả năng bày thành. Từ giờ trở đi, trương quyền lệnh sẽ sai người chú ý mọi lúc các điểm quan trọng trong huyện thành. Cho dù là sở gian dương đẩy sớm thời gian, cũng có thể sớm phát hiện. Chuyện kế tiếp liên không có quan hệ với Lý Mộ. Chương 272 Quân Thành Kinh Biến Loại chiến đấu cấp bậc này tu hành giả tụ thần cùng chứa thần thông cảnh, cọ là bị thương, chạm thì lập tức chết ngay, lý mộ chỉ cần ở quận Nha chờ tin tức. Bắc quận, Đông Nam núi sâu nơi nào đó. Cung nên điện hạ, 18 bóng người quỷ khí âm trầm, quy thành ba hàng, ở phía trước bọn họ có một nam tử dáng người dĩ ngạn đang đứng. Nam tử khuôn mặt lạnh lùng khắc nghiệt, Một bộ lông bào màu đen, thiêu vàng đầu đội mũ miệng Châu ngọc, ở trên tảng mát ra một khí tức cường đại. Sở Giang Dương nhìn 18 quỷ ảnh này phun ra một hơi chậm rãi nói. Năm năm rồi, bốn dương rốt cuộc, đợi được một ngày này. Cung trúc điện hạ, dịp lớn sắp thành. Cái đám quỷ đều cao giọng mở miệng. Ảnh mắt của Sở Giang Dương ở trên thân đám quỷ nhìn quét qua một cái. Bỗng nhiên nhìn về phía một vị nào đó hỏi cầu hồn quỷ, ngươi trở thành quỷ tướng của bộ Dương đã bao lâu rồi. Trong đám quỷ có một quỷ tướng ngẩng đầu, nhìn thấy trên mặt của Sở Giang Dương trang đầy trào vũng. Trương huyện lệnh tuy nhát như chuột, nhưng mà chỉ cần nghiêm túc khẳng lên, làm việc liền cực kỳ kính đáo, hơn nữa đánh giá tin cậy. Ba ngày trước, hắn từ quyền Dương Khâu truyền đến tin tức, trong huyện thành quả nhiên xuất hiện tung tích quỷ vật hoạt động. Bạch Yêu Dương ở hai ngày trước đã bí mật chạy tới huyện Dương Khâu, tới chùa Kim Sơn hội họp cùng với quyền Độ. Đêm hôm qua, Trần Quận Thừa, Trâm Quận Quý cũng đã âm thầm rời khỏi quận Nha. Ngay con quận thủ đại nhân, ngay thường cũng không có dễ dàng rời khỏi quận Thành, cũng cùng nhau tới huyện Dương Khâu, đại biểu quyết tâm tiêu diệt sở gian dương của quận nhà. Ba vị chủ quan đều không có mặt. Trăm Quận Quý trước khi rời đi, mang quận nhà tạm thời giao cho Lý Mộ, hôm nay là ngày sở giang dương hành động bắt quận nơi nguy hiểm nhất là huyện dương khâu chung quanh quận thành chỉ cần không có xảy ra chuyện gì lớn sáu bộ đầu lưu thủ ở nhà môn có thể xử lý hôm nay giờ âm là giờ tuất giờ phút này giờ dậu đã qua một nửa rồi sớm đã vượt qua thời gian tan ca lý mộ còn chưa rời khỏi nhà môn hắn ngồi trong phòng trực có một chút không yên lòng tùy nói Năm dị cường giả cảnh giới thứ năm bắt một tên sở gian dương... Căn bản không có bất cứ sự hồi hộp nào. Nhưng sau khi trải qua cái chuyện thiên nguyễn thượng nhân... Lý mộ đối với đám ma đạo tà tu kia có nhận biết càng thêm tin tưởng. Bọn họ coi phàm nhân là con kiến cỏ rác... Tính mạng của mấy ngàn, thậm chí mấy dạng dân chúng... Trong mắt của bọn họ chẳng qua là một con số lạnh như băng. Những người này không chỉ làm việc tàn nhẫn... Tính tình đều là âm hiểm giả dối, không có dễ dàng đối phó như vậy. Thiên nguyện thượng nhân thỏ khôn có ba hang, mang tất cả mọi người bao gồm tu hành giả cung cấp của phù lục phái và quyền tông coi là quân cờ. Che trời qua biển, da sầu lột xác, cho đến bây giờ có vô số người đã bị bịch tai che mắt. Thủ hạ của sở dân dương, nếu không phải có quận nhà an bài một nội quỷ, hắn chỉ cần nửa canh giờ đã có thể mang dân chúng trong dương khâu huyện thành hiến tế, không lưu lại bất cứ thời gian phản ứng nào cho quận Nha. Lý Mộ đứng lên, đi đến trong sân, ánh mắt nhìn phương hướng nào đó. Quận Nha lần này đối với sở Giang Dương có tâm lý nhất định phải giết. Bọn họ nhất định sẽ đợi tới thời điểm thập bát âm ngục đại trận hoàn thành. Sở Giang Dương không thể bước ra, lui thì không thể lui mới ra tay. Giờ Túc lập tức tới cũng không biết tình huống của huyện Dương Khâu thế nào rồi. Huyện Dương Khâu, Trương Huyện lệnh chấp tay với ba người trong huyện nhà nói, ra mắt ba vị đại nhân. Một lão giả hỏi tình huống huyện thành như thế nào. Trương Huyện lệnh đi đến bên tường chỉ vào một bản đồ của huyện thành thành thật nói, bẩm quận thủ đại nhân mấy ngày nay Hạ Quan đã thăm dò một chút ít địa điểm đáng ngờ những cái nơi này trong ba ngày vẫn luôn có quỷ vật hoạt động. Hạ Quang lo lắng bước dây động rừng, liền chưa tiện hành động. Được, làm rất khá. Lão giả tán thưởng gật gật đầu, nói với Trần Quận Thừa. Trần Đại Nhân, phiền ngươi cùng với Trần Đại Nhân đi trốc nã quỷ tướng ẩn nắp ở những địa điểm bày trận, máu chốt này. Cố gắng, đừng có quấy nhiễu đến dân chúng nha. Trần Quận Thừa ôm quyền nói, Hạ Quang tuôn mệnh. Trần Quận Quý nghĩ một chút, ngẩng đầu nói, Đại Nhân. Sau khi mà bắt sở Giang Dương Có thể để cho Hạ Quang tự mình Chính tay đâm kẻ này hay không vậy? Lão giả gật đầu nói Chúng ta sẽ để hắn cho người xử trí Trầm quẩn quý Một gối quỳ xuống đất trầm giọng nói Đà tạ đại nhân Lão giả nhìn về phía quyền độ Bạch Yêu Dương Cùng với một thiếu nữ phía sau quyền độ nói Phiền toái ba dị cùng với bản quan Mang sở Giang Dương tìm ra Không bao lâu trên không của huyện nhà bỗng nhiên có bốn bóng người phóng lên cao, bốn người phân biệt bay về bốn phương hướng đứng ở trên tường thành bốn phía đông tây nam bắc, bốn đạo pháp lực từ trên người của bọn họ tràn ra ở không trung hội tụ thành một điểm bao phủ toàn bộ huyện thành khí tức này dân chúng bình thường không có cảm thụ được tu hành giả trong huyện thành lại đều sắc mặt biến đổi hẳn trong lòng như là bị đè ép bởi một tảng đá lớn làm cho bọn họ không thở nổi rụt. Sau một lát, trên một bức tường thành, lão giả kia khẽ biến sắc, thấp giọng nói: "Sau có thể không có chứ?" Bốn bóng người một lần nữa tụ tập một chỗ, Bạch Yêu Dương lắc đầu nói: "Ta chưa cảm ứng được." Nguyên Độ lắc đầu nói: "Bần tăng cũng chưa có phát hiện khí tức u hồn." Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên bầu trời có bông tuyết bay lả tả xuống nàng sau khi mà nhắm mắt cảm thụ một lát một lần nữa mở mắt nói nơi này không có khí tức u hồn cũng không có quỷ vật khác chỉ có một hung hồn nàng đưa tay chỉ chỉ một phương hướng nói hung hồn đó rất là suy yếu hắn đã sắp tiêu tán rồi thành một cái nơi nào đó huyện dương khâu trăm quận quý một cước đá văng cái cửa sân trong sân rộng tét hắn nhịn không được tức giận mắng một tiếng chết tiệt lại không có. Hai người đã dựa theo đánh dấu trên bản đồ kia tìm mấy nơi nhưng mà chưa có bất cứ phát hiện nào. Quỷ tướng dưới trướng sở Giang Dương căn bản không có ở đó. Trần Quận Thừa sắc mặt nghiêm nghị nói: "Đi một chỗ tiếp theo." Hai người tìm đến sân một nơi nào đó gần nhất, rốt cuộc ở trong phòng nơi nào đó cảm nhận được khí tức của hồn lực. Ở nơi này, trên mặt của Trần Uyển Quý hiện ra một tia vui mừng. Sau khi phá cửa mà vào, thấy được một hư ảnh suy yếu đến cực điểm. Hư ảnh kia hiển nhiên là hồn thể đã đến bờ dựt tiêu tán, bờ dài, cổ tai, hai chân quán, phân biệt có mấy cây đình sắt đỏ như máu, gắt gào, đóng đình hắn trên tượng. Trầm quận quý, nhìn thấy cảnh này, trợn cô mắt muốn nứt ra, khang cả giọng nói, à toàn, sao, sao có thể là ngươi Hồn ảnh kia ngẩng đầu, vô cùng suy yếu nói, đại nhân, Ta, ta đã bị phát hiện Bọn chúng mục tiêu chính được quận thành đó Chương 273 Quận thành kinh biến Nguy rột Trần quận thừa nghe vậy Sắc mặt thay đổi hẳn lớn tiếng nói Chúng ta đã trúng kế điệu hổ ly sơn của sở Giang Dương rồi Đám người quyền độ Từ bên ngoài thành bước vào Nghe thấy lời ấy Sắc mặt thay đổi hẳn Bọn họ cho rằng Sớm biết được kế hoạch của sở Giang Dương Cương giả quận nhà ra hết tập trung ở huyện Dương Khâu lại không ngờ đã trúng kế điều hổ ly đi sơn của Sở Giang Dương. Huyện Dương Khâu chỉ là ngụy trang hắn cố ý tung ra mục tiêu thật sự quán từ trước đến giờ đều là quận thành. Toàn bộ cường giả quan phủ Bắc quận bao gồm Bạch yêu Dương và Quyền độ đều tụ tập ở huyện Dương Khâu. Quân thành trống rỗng không ai có thể ngăn cản Sở Giang Dương và quỷ tướng dưới trương quản. Sở Giang Dương đã sớm phát hiện nằm dùng của quận nhà. Nhưng mà hắn không chỉ chưa dạch trần, ngược lại tương kế tự kế, mang tất cả bọn họ để mà đùa giỡn trong lòng bàn tay. Hắn thậm chí chưa có giết chết kẻ nằm vùng này, mà lấy phương thức này, bay tỏ miệt thị, đối với quan phủ bắc quận. Ngâm tâm và thính tâm còn ở quận thành, sắc mặt của Bạch Yêu Dương cực độ âm trầm nói, chúng ta phải lập tức chạy về thôi. Trần quận thừa sắc mặt tái nhận nói, không còn kịp rồi, từ nơi này đến quận thành. Lấy tốc độ của chúng ta nhanh nhất Cũng cần phải có nửa canh giờ. Khi đó chỉ sợ trận pháp của Sở Giang Dương đã bày xong Thời gian nửa canh giờ Đủ để cho Sở Giang Dương Mang dân chúng quận thành hiến tế toàn bộ rồi Cho dù bọn họ có thể chạy trở về Thời gian đã quá muộn Sở Giang Dương đã tính kế sẵn tất cả cái này Hắn không chỉ là muốn hiến tế dân chúng quận thành Còn muốn bọn họ Những cái vị quan phụ mẫu này thể hội cái loại cảm thụ tuyệt vọng vô cùng này. Hẳn muốn bọn họ trơ mắt nhìn dân chúng quận thành chết thảm. Lão giả kia rất quyết đoán tung ra một chiếc thuyền bay nói. Lập tức trở về quận thành, hy vọng bọn họ có thể cầm chân một chút. Trên thuyền bay, mọi người toàn bộ thúc giục thuyền bay. Thuyền bay quá thành một luồng hào quang, nhanh chóng xẹt qua phía chân trời. Giờ phút này, trong lòng của mọi người đều cực kỳ nặng nề. Vì tiêu diệt sở Giang Dương Cao thủ quận nhà đều đã xuất hiện Chỉ còn lại có 6 bộ đầu tụ thành cảnh Làm sao có khả năng Để mà cầm chân sở Giang Dương Mặc dù là bọn họ chạy tới Cũng không phá nổi cái trận pháp Chỉ có thể ở ngoài thành Nhìn bi kịch xảy ra Đợi sở Giang Dương Hiến tế dân chúng cả thành Cho dù là bọn họ có liên thủ Cũng rất khó là đối thủ của quỷ vật cảnh giới thứ sáu Không đi quận thành Dân chúng cả thành sẽ chết thảm Đi quận thành, không chỉ có không thể giảng hội, có lẽ phải đặt vào chính bọn họ. Đây là một cuộc diện chết, nhưng biết rõ như thế, trên thuyền bay không còn có một ai lùi bước. Quyền độ truyền cho hồn thể sắp tiêu tán kia một luồng ánh sáng màu vàng, hồn thể suy yếu đến mức tận cùng, ngưng thực một chút. Hắn sắc mặt đau buồn thề lương, ai nãy nói, đều là lỗi của ta, là ta hại dân chúng quận thành rồi. Trầm quận quý lắc đầu nói, cái này không phải là lỗi của ngươi, là sở gian dương quá mức âm hiểm rồi. Ngâm tâm và tính tâm đều ở quận thành, tam đệ cũng ở đó, ta lo lắng bọn họ. Trên mặt của bạch yêu dương không còn nho nhã nữa, lộ ra một nét hung bạo nghiến đang nói, sở gian cẩu tặc, bọn họ nếu có gì mất mát, bổn dương nhất định phải giết người Quyền độ chấp hai tay lẫm bẩm, A-di-đà-phật. Phật tổ phù hộ thôi. Quận thành, dân yên cát, trà lâu. Trương Sơn nhìn tỷ muội Bạch ngâm tâm, lại nhìn Liễu Hàm Yên ngồi bên cạnh các nàng, trong mắt hiện ra cực độ kinh ngạc. Sau kinh ngạc, hắn dần dần hồi phục tinh thần, vẻ mặt dần dần biến thành hâm mộ. Bạch ngâm tâm, vô tâm uống trà, thở dài lẩm bẩm, cũng không biết là phụ thân bọn họ bên kia thế nào rồi. Bạch thính tâm, bốc lên một miếng bánh ngọt, đúc vào trong miệng của nàng nói: "Yên tâm đi, sở gian dương tính là cái gì, có nhiều cao thủ lợi hại như vậy, nhất định không có sơ suất." Nàng vừa dứt lời, Bạch Ngâm Tâm bỗng nhiên khẽ nhíu mày, nhìn về phía cửa trà lâu. Một bóng người mặc áo choàng màu đen từ ngoài trà lâu đi ngang qua. Bạch Thính Tâm nghi hoặc nói: "Làm sao vậy?" Bạch Ngâm Tâm thu hồi tầm mắt nói: "Không có việc gì, gì, một quỷ tu lợi hại Đừng có đi triêu chọc hắn là được rồi. Bạch thính tâm, không có tò mò, mang sức chú ý một lần nữa, tập trung trên đài của trà lâu, lắc đầu nói, chuyện dớ dẫn gì vậy còn không bằng kể Bạch Tố Trinh cùng với Tiểu Thanh đi. Ở quận nhà, lập tức sẽ đến vợ tuốt, sắc trời đã tối đi, Lý Mộ ở trước sân quận nhà đi lại, có một chút tâm thần bất an. Giờ âm sắp đến, quyện Dương Khâu bên kia, mấy vị cường giả, Hắn là đã sớm đồng thủ rồi Không biết tình huống ở đó rốt cuộc thế nào Lấy năm địch 1 Hắn là chiến đấu không có gì hồi hộp Chỉ cần sở gian dương còn chưa có tăng cấp Ngay cả cơ hội chạy thoát cũng không có Nghĩ như vậy Hắn mới hơi yên tâm Triệu bộ đầu từ trong phòng trực đi ra nói Người sao mà còn không trở về nhà Không cần bầu bạn liễu cô nương sao Lý mộ nói Đợi một chút nữa đi Triệu bộ đầu cười cười Yên tâm đi giờ tốt đã đến Người sớm một chút trở về Ngày mai đến quận nhà có thể nghe được tin tức tốt Lý mộ gần đầu nói Được vậy ta đi đây Hắn vừa dứt lời Trong mắt bỗng nhiên Có một ánh sáng màu đỏ hiện lên Toàn bộ sân của quận nhà Đều đã bị ánh sáng màu đỏ này Chiếu sáng trong một cái chớp mắt Lý mộ ngẩn phát đầu lên Nhìn thấy bên trong quận thành Có 18 cột sáng đỏ như máu phóng lên cao Ở không trung hội tụ Hình thành một màn hào quang thật lớn, đỏ như máu, mang toàn bộ quận thành bao phủ. Lý mộ ngẩn ra trong một cái chớp mắt, liền ý thức được đã xảy ra cái chuyện gì. sắc mặt của khó coi đến cực điểm, nhịn không được, buộc mơm, mắng toàn câu. Sợ giàn dương, cái con mẹ ngươi. Triệu bộ đầu, nhìn cột sáng mang toàn bộ quận thành dây lại, kinh hải nói. Đây là cái gì? Tình huống này không cho phép lý mộ tự hỏi, hắn rất quyết đoán nói. Triệu tập tất cả bộ đầu, mau! Hôm nay, tình huống đặc thù trong quận thành không có cường giả trấn thủ. Triệu Tiền Tôn, Ngô Trịnh Dương, sáu bộ đầu đều ở nhà môn. Lý mộ phải dùng thời gian nhanh nhất toàn bộ chiến lược tụ tập một chỗ. Năm bộ đầu khác, ở ngay sau đó đã phát hiện quận thành có biến hóa, đều từ trong phòng trực lao ra. Nhưng thời gian đã muộn rồi, ở ngoài nhà môn bóng truyền đến mơi đạo âm khí. Trên không quận nhà xuất hiện một đám xương đen. Xương đen nhanh chóng khói tán, toàn bộ bao phủ quận nhà. Mười đạo âm khí kia nhìn từ trên ký tức, bộ gián chỉ hoặc cảnh giới thứ ba. Lý Mộ thân ở trong trận lại có một loại cảm giác ngay cả pháp lực cũng bị áp chế. Thập quỷ khốn thần trận sao? Nhảy mắt đã phát hiện trận pháp này, Lý Mộ liên nhìn ra ý đồ của Sở Giang Dương. Chương 274 Tình thế nguy hiểm. Rất hiển nhiên, bọn họ rất sớm đã nhầm vào quận nhà. Thập bát âm ngục đại trận một khi mà phát động, 18 tên quỷ tướng hồn cảnh kia phải duy trì trạng pháp vận chuyển, không thể động động. Sở Giang Dương có thể sử dụng, chỉ có tiểu quỷ dưới hồn cảnh, mang tất cả mọi người trong quận nhà về khủng lại. Tiểu quỷ dưới trướng quán liền có thể ở quận thành, muốn làm cái gì thì làm. Bọn chúng sẽ mang dân chúng ở trong thành tập trung ở 18 khu vực, sau đó dẫn chuyển thập bát âm ngục đại trận, hiến tế hồn phách cùng với tinh quyết của bọn họ để giúp cho sở gian dương đột phá cảnh giới. Trước mắt, quan trọng nhất là phá vỡ thập quỷ khốn hồn trận này. Trận này, tuy chỉ có 10 ác linh cảnh giới thứ ba chủ trị, lại có thể dây khốn tu sĩ cảnh giới thứ tư. Dưới tình huống bình thường, tính cả lý mộ ở bên trong, 7 người tu hành tụ thần, Không thể phá dỡ trận này Tâm niệm của Lý Mộ Xoay chuyển nhanh chóng trầm giọng nói Lấy ta đứng ở giữa Triệu bộ đầu Ngươi đứng vị trí càng Tiên bộ đầu Ngươi đứng vị trí chấn Bốn bộ đầu còn lại Chia ra Đứng ở vị trí khảm khôn cách đoài Ở quần nhà Dân chúng trong thành Quán loạn thành một mảng Màn hào quang màu máu thật lớn Bao phủ toàn bộ quận thành Ở trong lòng của mọi người kinh sợ Không biết đã xảy ra cái chuyện gì đây Quận nhà bị một mảng xương đen bao phủ, từng quỷ ảnh từ các góc bay ra, tuy đuổi cái đám người trên đường. Dân chúng đã tránh trong nhà cũng bị đuổi ra, toàn bộ quận thành tựa như quỷ vực. Dân yên cát trà lâu. Các khách nhân sợ hãi rụt rè tránh trong trà lâu đã bị quỷ ảnh từ bên ngoài cửa tràn vào. Bạch ngâm tâm, chém ra một kiếm, mang hai hồn ảnh đánh tàn, sắc mặt tái nhật nói Địa điểm sở dân dư chọn chính là quận thành đám người phụ thân đã bị lừa rồi. Khuôn mặt nhỏ của Bạch Thính Tâm trắng bệch. Xong rồi, xong rồi. Chúng ta có phải cũng sẽ bị hiến tế hay không? Một hồn ảnh thừa dịp các nàng không chú ý từ một bên lao về phía đám người, thân thể lại bỗng nhiên quỷ dị dừng giữa không trung. Trong mắt của Giản Giản có hào quang lưu động. Tiểu Bạch bổ một kiếm vào trên thân hồn ảnh kia. Hồn ảnh kia quá thành đám xương đen tiêu tán. Một cách nhân đánh trong đám người rung bần bật, rung giọng nói. Rốt rốt rốt cuộc, xảy ra cái chuyện gì? quan phủ sao mà còn chưa xuất hiện vậy? Một khách nhân khác tuyệt giọng nói, bọn họ bây giờ bản thân còn khó bảo toàn. Vừa rồi, ta chính là từ quận nha chạy tới. Quận nha bây giờ bị một đám xương đen bao phủ, căn bản không biết bên trong xảy ra cái tình huống gì nữa. Lý mộ, sắc mặt của Liễu Hàm Yên trắng bệnh, không một chút do dự đi về phía ngoài cửa hàng. Bạch ngâm tâm bắt lấy cổ tay của nàng hỏi Người đi đâu? Liễu Hàm Yên nghiến răng nói Ta muốn đi tìm hắn Bạch ngâm tâm trầm giọng nói Bên ngoài quá là nguy hiểm Ở chỗ này đi mới có thể đợi được hắn Bước chân của Liễu Hàm Yên cận lại Chưa bước về phía trước nữa Đến đầu chợt lóe ánh sáng bạc Một cây trâm ngọc bay ra Xuyên qua thân thể của mấy con quỷ vật muốn xông vào Thân thể những quỷ vật này Đột nhiên sụp đổ quỷ vật phía sau thấy vậy không có dám xông lên phía trước dân chúng kinh hoàng trên đường có sự phát hiện ung ung trang gào trong tiệm sách những quỷ vật kia muốn đuổi theo vào vừa mới tới gần thân thể đã trực tiếp sụp đổ tản ra sau khi có mấy quỷ vật chết ở chỗ này đám quỷ đi ngang qua nơi này đều là đi vòng ra xa quận nha mười quỷ vật cảnh giới thứ ba phân biệt đứng ở phương vị khác nhau đang bay ở không trung Từng đợt xương đen từ trong cơ thể của chúng nó trào ra, hoàn toàn bao phủ quận nhà, thấy không có rõ tình hình trong đó. Một quỷ vật khống chế trần pháp cười âm hiểm nói, Điện hạ một chiêu này thật là cao minh, quan phủ bắc quận đã bị Điện hạ đùa giỡn xoay vòng vòng. Chờ cho bọn hắn đến huyện Dương Khâu, phát hiện mục tiêu của chúng ta là quận nhà, chỉ sợ sẽ bị tức chết rồi. Một quỷ vật bên cạnh hắn cười ha hả, Đúng là cái lũ ngu xuẩn, thật cho rằng Điện Hạ không nhìn ra câu hồn quỷ nằm dùng sao? Những năm gần đây, Điện Hạ đã phát ra rất nhiều tin tức thật đối với để cho quan phủ kiếm lợi miễn phí, chính là vì bố cục hôm nay. Điện Hạ Anh Minh Đây là tự nhiên, Điện Hạ vẫn luôn rất sùng bái Thiên Quyện Đại Nhân, tự nhiên cũng đã học được một phong cách làm việc của hắn. Đảng Tiết Thiên Quyện Đại Nhân thế mà bị phù lục phái cùng với Huyền Tông liên thủ giết hại, hắn là có hy vọng thăng cấp siêu thoát nhất trong 10 đại trưởng lão. Lấy tính tình của Thiên Nguyên đại nhân, ta không tin hắn cứ như vậy đã chết, hắn nhất định nấp ở đâu đó mưu tính chuyện lớn hơn. Khi mà đám quỷ khe khẽ nói nhỏ, một quỷ đầu lạnh lùng nói, "Tất cả nghiêm túc một chút cho ta, 18 vị quỷ tướng đại nhân cần khống chế ở Trần Pháp, không có cách nào phân thần đâu." Trong quận nhà này là có mấy nhân vật lợi hại, nếu để cho bọn hắn thoát ra, phá hỏng đại kế của Điện Hạ, chúng ta đều phải chết đó. Một quỷ vật nói, Lão đại, thập quỷ khốn thần trận này chúng ta đã luyện nhiều năm rồi, lợi hại bao nhiêu, ngươi còn không biết sao. Đừng có nói mấy tên tụ thần, dù là đến mấy dị cảnh giới thứ tư thần thông, cũng có thể dây khốn bọn họ dài canh giờ. Hắn vừa dứt lời, sương đen ở trên bao phủ không trung quận nhà, Bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng hẳn lên. Phía dưới sương đen đã có ánh vàng mãnh liệt từ trong sương mù lộ ra. Mấy con quỷ vật kinh hải, quỷ vật cầm đầu kia lập tức mở miệng, toàn lực khống chế trận pháp đi. Ngay sau đó, ánh vàng đột phá sương đen, mấy bóng người từ bên trong lao ra. Âm một tiếng, trên bầu trời có xét bỗng nhiên dán xuống, chuẩn xác vô cùng bổ vào đỉnh đầu của 10 con ác quỷ. 10 con ác quỷ, ngay cả tiêu thảm Chưa kịp phát ra một tiếng Đã liền trực tiếp hồn tử linh tán dưới tia xét Lý mộ nhảy mắt giết 10 con ác quỷ 6 bộ khoái nhìn mà kinh hải Thời khắc đặc thù Không có dám hỏi nhiều Lý mộ nói Quỷ tướng hồn cảnh dưới trướng sở gian dương Đều đã bị trận pháp kiềm chế Còn lại có một chút quán linh ác linh Các ngươi ba người hành động Nhất định phải chống đỡ đến lúc các đại nhân chạy trở về Triệu bộ đào hỏi Vậy con ngưới, Lý Mộ nói ta nghĩ cách tận lực bám trụ sở Giang Dương. Lấy khoảng cách huyện Dương Khâu đến quận thành, cho dù là quận thủ đại nhân phát hiện bị lừa, từ huyện Dương Khâu chạy về ít nhất cần nửa canh giờ. Ở trong nửa canh giờ này đủ để cho sở Giang Dương mang dân chúng quận thành hiến tế mấy lần rồi. Mấy bộ đầu liếc nhau cũng không có nhiều lời. Dưới tình huống như vậy, bất cứ lời lẽ nào cũng lãng phí thời gian. 6 người chia làm hai tổ Hướng thẳng tới những tiểu quỷ kia Lý mộ đứng tại chỗ hỏi Cảm nhận được sở gian dương ở đâu chưa Trong bạch ớt kiếm Truyền đến thanh âm rung rẩy của sở phu nhân Ta cảm nhận được hắn rồi Hắn ngay tại trung ương quận thành Chương 275 Lừa dối Trung tâm giác của quận thành Chính là vị trí quốc miếu Lúc này toàn bộ quốc miếu Đều đã bị bao phủ trong một trận pháp đỏ như máu Nam tử dĩ ngạn, đầu đội mũ miệng châu ngọc, lơ lửng trong không trung, cười nói, chẳng bằng cái đám tượng đất này cũng muốn bảo vệ ở đây sao? Trên quảng trường, phía trước quất miếu, khắc bùa cực kỳ quyền diệu, bóng người của sở gian dương hạ xuống hỏi, chuẩn bị thế nào rồi? Một ác linh bày đến nói, bẩm điện hạ, kế hoạch chỉnh thể rất là thuận lợi, nhưng mà trong thành còn có mấy tu hành giả nhân loại, tạo thành phiền toái không nhỏ đối với chúng ta quận thành, con đường nơi nào đó phía Tây. Một tu hành giả tụ thần cảnh đang ra sức đánh quấn chân mấy con quán linh. Ở phía sau hắn là mấy chục người dân sắc mặt quán sợ. Hắn không biết đã giết bao nhiêu quỷ vật, bùa đào hết, pháp lực trên người cũng không còn lại bao nhiêu. Toàn lực bước lui mấy con quán linh. Hắn muốn thở dốc. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một nam tử đầu đội mũ miệng. Nam tử dáng người dĩ ngạn Mặt trường bào màu đen, chỉ thản nhiên nhìn thẳng một cái. Tu hành giả tụ thần này liên miệng phun máu tươi, chết ngất đi. Nam phố, phủ quận thừa. Thành niên áo trắng, bảo vệ Lý Tứ cùng với Trần Diệu Diệu, giết lui mấy con hôn linh. Một bóng người dĩ ngạn từ trên trời dán xuống. Bạch phố, lâm diệt, dẫn dắt mấy bộ khoái, đang cùng với hơn 10 quán linh chém giết. Bỗng nhiên thân thể rung lên, cùng dài bộ khoái khác hôn mê ngã xuống đất. Những quán linh kia nhào nhào quỳ xuống đất cao giọng nói, tham kiến điện hạ. Sở văn Dương phát phát tay nói, nâng xuống. Một tiểu quỷ bay đến, chỉ giờ phía trước nói, điện hạ, chỉ còn lại có một cửa hàng cuối cùng, rất nhiều huynh đệ đều chết ở nơi đó. Ánh mắt của Sở văn Dương nhìn nơi đó nói, ba yêu vật, hai quá hình cùng với một ngưng rang khó trách, cửa hàng dân yên cát. Bạch ngầm tâm, nhìn càng lúc càng nhiều quỷ vật tụ tập lại, trong lòng trầm xuống. Tuy là những quỷ vật này đối với các nàng tạo thành quy hiếp không lớn bao nhiêu, nhưng mà nàng chưa quên, ở trong thành này còn có tồn tại khủng bố. Nàng quay đầu, nhìn Bạch thính tâm một cái, xoa đầu của cô nói, chúng ta chỉ sợ không thể còn sống để mà gặp được phụ thân rồi. Bạch thính tâm lau nước mắt khóc kể, mũi không có đợi được mẹ tỉnh lại. Mũi cột chưa gặp được tình yêu Có ai tới cứu chúng ta hay không vậy chứ Cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân Trên sách viết đều là gạt người sao Mũi thề Nếu bây giờ có người tới cứu chúng ta Mũi liền gã cho hắn luôn liễu hàm yên Nắm tay của giảng giảng cùng tiểu bạch hỏi Sợ không Sắc mặt của giảng giảng tuy tái nhợt Nhưng mà vẫn kiên định lắp đầu nói Ở cùng một chỗ với tiểu thư Giảng giảng cái gì cũng không sợ Tiểu bạch cúi đầu nói Ta cũng không sợ Chỉ là không thể báo thù cho mổ bổ thôi Lời của nàng vừa dứt Một nam tử đầu đội mũ miệng Ở từ phía xa bay đến Bạch ngâm tâm Nắm chặt bảo kiếm trong tay Nghiến ràng nói Sở gian dương Hai con xà yêu Trên mặt của sở gian dương Hiện ra một tia kinh ngạc nói Các người cùng Bạch yêu dương Là quan hệ thế nào Bạch tính tâm nghiến rằng nói Bạch yêu dương là cha của ta người dám thương tổn chúng ta, cha ta nhất định, không có bỏ qua cho người đâu. Trên mặt của sở gian dương lộ ra một nụ cười nói, Tố, bổn dương không có tính buồn tha hắn. Hắn, dương tài, thân thể các nạn chậm rãi bay lên không. Hai tỷ muội ra sức dễ dụa lại dẫn chậm rãi hướng về sở gian dương bay đi. Đoàn một tiếng, một tia sét màu tím từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng tấp về phía đỉnh đầu của sở gian dương. Sở gian dương nâng tài ngăn trở, tia xét kia nhập vào trong tay của hắn, biến mất không thấy. Một tia xét này tuy là chưa có tạo thành thương tổn đối với hắn, lại đánh gãy động tác vừa rồi của hắn. Tỉ mũi, bạch ngâm tâm, khôi phục tự do, nhanh chóng luôn trở về, cùng với liệu hàm yên nhìn về phía con đường phía trước. Trong bóng đêm bị ánh sáng màu máu chiếu rọi, có một bóng người đang từ nơi đó chạy như điên mà đến. Liễu Hàm yên có thể cảm nhận được sở gian dương cường đại, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nét tuyệt vọng lớn tiếng nói, đi máu đi. Bóng người của Lý Mộ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mắt của các nàng, thấy bọn họ không sao, thở vào một hơi nói, nơi này giao cho ta, các ngươi đi vào trước đi. Liễu Hàm yên há mờ muốn nói cái gì, Lý Mộ lắc đầu ngắt lời của nàng nói, nghe lời. Hẳn dương hai cánh tay, một bên ôm hàm yên, giảng giảng tiểu bạch, một bên ôm bạch ngâm tâm, bạch tĩnh tâm, đẩy các nàng vào bên trong cửa hàng. Sau đó đóng cửa hàng lại, thuận tay ở trên cửa, dán một lá bùa, ngăn cách thanh năm bên ngoài. Sở Giang Dương nhìn tu giả tụ thần ở trước mắt cười nói, thú vị, mật đủ lớn, chưa có cân nhắc thực lực của mình. Lý mộ xoay người, nhìn sở Giang Dương mỉm cười nói, mập lớn nữa Cũng không có bằng trương đại đảm ngươi Ánh mắt của sở gian nhiêu co lại Nụ cười trên mặt lập tức thu liễm hỏi Ngươi rốt cuộc là ai Ánh mắt của hắn Nhìn chăm chăm lý mộ Trương đại đảm cái tên này Hắn đã bỏ không dùng mấy chục năm rồi Trừ thánh quân đại nhân Ngay cả người khác trong thập điện Diêm La cũng không biết Lý mộ bình tĩnh nhìn hắn nói Trương đại đảm Ngươi thật sự không biết bổn tòa sao Lúc nói chuyện Kích thích trên người của hắn cũng đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Sở gian Dương rốt cuộc cảm nhận được cái gì, sắc mặt điên cuồng thay đổi, bật thốt lên nói: người ngươi là thiên uyển đại nhân sao? Trên thế giới này, trừ thiên uyển đại nhân đã chết, không quay so với Lý Mộ, càng hiểu thiên uyển thượng nhân hơn, bởi vì hắn có được ký ức của thiên uyển thượng nhân, ở trong nửa năm qua cùng lão Dương có tiếp xúc rất sâu, hắn hiểu lão Dương càng hiểu thiên nguyễn bao gồm vẽ mặt thần thái lời nói động tác của gã đã nói chuyện ngắt nghĩ trọng âm lý mộ vô cùng quen thuộc hơn nữa có thể bắt trước ra cây này được lợi bởi sự từng trải quán ở hy lầu cùng với Tố hòa giải toán phương pháp tự mình thôi miên ta là thiên nguyễn thượng nhân là thiên nguyễn thượng nhân đó lý mộ trong lòng liên thanh mặc niệm Vì thế khí tức trên người xảy ra biến hóa lần nữa. Hắn dáng người không cao lớn bằng sở Giang Dương, ngắn đầu nhìn sở Giang Dương lại như là đang nhìn xuống. Cảm nhận được khí tức kịch liệt, biến hóa trên người của Lý Mộ, vẻ mặt của sở Giang Dương xảy ra biến hóa trước nay chưa từng có. Hầu như thanh âm run rẩy nói, không có khả năng thiên quyển đại nhân đã bị phù lục phái diệt sát. Người không có khả năng là thiên quyển đại nhân, Trên mặt Lý Mộ lộ ra một nụ cười nói, tổ xem ra ngay cả Ma Tông cũng cho rằng ta đã chết, phần thần kia chết rất đáng giá. Trong lòng của sở văn dương kinh hoàng không thôi, hắn cực kỳ hiểu biết Thiên Nguyễn Thượng Nhân. Trong 10 đại trưởng lão của Ma Tông, vô luận là thực lực hay là tâm kế, Thiên Nguyễn Thượng Nhân đều là số một hoàn toàn xứng đáng. Ngay cả chủ tử của hắn U Minh Thánh Quân cũng kém Thiên Nguyễn Thượng Nhân không chỉ một bậc. Chương 276 Lừa Dối Lần đầu tiên đồn đải Thiên Nguyễn Thượng Nhân đã bị cao thủ hai tông Phật Đạo Liên Thủ Diệt sát. Hắn đã cười khẩy Những người đó căn bản, không biết Thiên Nguyễn Thượng Nhân. Hắn là một người cẩn thận tỉ mỉ, công pháp tu hành, vừa dặn là ma công, am hiểu phân hồn đoạt xá. Trình độ rất là khó chơi, không có thua gì đại năng thượng tam cảnh. Quả nhiên, thời gian cách nửa năm, liên một lần nữa truyền đến tin tức của Thiên Nguyễn Thượng Nhân hắn không chỉ chưa chết còn âm thầm tập hợp đủ 7 loại hồn pháp quan dương ngũ hành một tay để mù tính thi triều chu quyện thành công khôi phục đến tu di động quyền nghe nói tin tức này trong lòng của Sở Giang Dương vẫn là bội phục tuy sau đó lại truyền đến tin tức Thiên Nguyễn Thượng Nhân đã bị phù lục phái diệt sát nhưng mà Sở Giang Dương không thể nào tin được lấy thực lực cùng tính cách của Thiên Nguyễn Thượng Nhân rất khó tin tưởng gã sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt. Giờ phút này, trong lòng hắn không phải là hoài nghi người này, không phải là Thiên Nguyễn Thượng Nhân, mà là không muốn tin tưởng, cũng không dám tin tưởng. Ở thời khắc mấu chốt, hắn phát động thập bát âm ngục đại trận, Thiên Nguyễn Thượng Nhân xuất hiện ở Quận Thành. Mục đích ở đâu? Có thể khiến cho đại kế của hắn trù tính 5 năm xảy ra biến cố hay không vậy? Cái tên Thiên Nguyễn, ở ma tông tựa như thần linh, sử gian dương áp chế kinh sợ trong lòng hỏi, ngươi, ngươi thật sự là thiên nguyễn đại nhân sao? lý mộ hư lại một tiếng hỏi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng bốn tọa đã bị phù lục phái hoàn toàn diệt xác sao? trên thực tế nếu không phải là gặp lý mộ, thiên nguyễn thượng nhân có thể thật sự bám vào trên thân người đó. lý mộ câu này nhìn như là cù ngạo nhưng mà phù hợp tính tình của thiên nguyễn thượng nhân càng phù hợp thực lực quản. Sở Giang Dương không dám hoài nghi Lập tức nói Tiểu quỷ không dám Không nói đến giọng điệu Thần thái của người này Cực kỳ tương tự với Thiên Nguyễn Thượng Nhân Quen thuộc chán Tên ban đầu Trương Đại Đảm quán Chỉ có U Minh Thánh Quân mới biết được Người này nếu không phải là Thiên Nguyễn Thượng Nhân Làm sao biết được cái tên vốn có của hắn Trừ phi Có người đoạt xá Thiên Nguyễn Thượng Nhân Nhưng mà nếu người này Có thể đoạt xá Thiên Nguyễn Thượng Nhân Nghiền chết hắn một cái tên cảnh giới thứ năm u hồn như là nghiền chết một con kiến thối lại lẽ nào nói lời thừa nhiều như để với hắn? Sợ văn dương nghĩ nghĩ rốt cuộc hỏi một nghi hoặc trong lòng thiên nguyện đại nhân vì sao phải cứu mấy người này cứu liễu hàm yên cùng với tỷ muội bạch ngâm tâm là cơ sở duy nhất của hắn thật ra lý mộ căn bản không có tìm ra lý do cũng may lấy thân phận cùng địa vị của thiên nguyện thượng nhân hắn không cần phải tìm lý do. Bóp một cái. Lý mộ tác một cái trên mặt của Sở Giang Dương thản nhiên nói. Chuyện của bổn tọa, ngươi có thể hỏi sao? Sở Giang Dương cúi đầu sợ hãi nói. À, tiểu quỷ lắm miệng. Một cái tác này, hắn căn bản không có cảm giác, nhưng mà lại là nhục nhã rất lớn. Giờ phút này, trong lòng Sở Giang Dương không có một tia phẫn hận hoặc không cam lòng, chỉ là sợ hãi thôi. Trong mắt của Thiên Nguyễn Đại Nhân Cường Đại, Thập Điện Diêm La, chẳng qua là con kiến mà thôi. Cho dù hắn thăng cấp cạnh giới thứ sáu cũng chỉ là miễn cưỡng có tư cách ngang hàng đối thoại thôi. Gã bám vào thân người này bảo vệ mấy người kia nhất định của đạo lý của gã trong đó có lẽ liên lị đến một âm mưu to lớn nào đó một âm mưu mình chưa có tư cách biết đến. Trước đó thiên quyển đại nhân dùng nửa năm thời gian ở dưới tình huống chưa có kinh động bất luận cái nào lặng yên không một tiếng động gom đủ hồn pháp thân thể âm dương ngũ hành. Thành công dùng âm dương ngũ hành luyện hồn trận trở về động quyền. Cái loại bố cục này trong mắt hắn có thể xưng là kinh diễm rồi. So sánh với thiên nguyện đại nhân, hắn tốn 5 năm thời gian bồi dưỡng ra 18 quỷ tướng, dùng kế mang quang phủ bắt quận triêu trọc, căn bản không có đáng giá nhắc tới. Lý mộ tác sở gian dư một cái mới nói, Mấy người này là một khâu quan trọng trong đại kế đó của bốn tọa. Mẫu thân hai con rắn kia là lông tộc. Nếu có thể thành công tính kế long tộc, bốn tọa có hy vọng thăng cấp siêu thoát. Vì hoàn toàn lừa dối sở giang dường, mỗi một câu nói có lý mộ đều phải phù hợp với tác phong thiên nguyện thượng nhân. Đại kế, long tộc, siêu thoát không có gì so với những thứ này càng thích hợp thiên nguyện thượng nhân hơn. long tộc, siêu thoát sao? trong lòng của sở dân dương chấn động không thôi sự cường đại của long tộc ngay cả ma tông cũng không có muốn tùy tiện trêu chọc thiên nguyễn đại nhân vì thăng cấp siêu thoát thế mà ngay cả long tộc cũng dám tính kế chính hắn mạo hiểm phiêu lưu thật lớn làm ra cái động tĩnh như vậy chỉ là vì thăng cấp cảnh dây thứ sáu trái lại thiên nguyễn thượng nhân đầu tiên là dùng kế da sầu lột xác để cho mọi người cho rằng hắn đã chết Sau đó nhập vào trên thân của một vị tiểu bộ khoái này, yên lặng triển khai kế hoạch to lớn như thế, loại cẩn thận này chỉ sợ hắn cả một đời cũng không học được. Lý mộ nói xong, sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói, người, cái tên ngu xuẩn này đã phá quỷ kế hoạch của bổ tọa. Thấy thiên nguyện đại nhân tức giận, trong cơ thể của sở gian dương dâng lên một cơn lạnh lẽo, đái lòng sợ hãi, khiến cho theo bản năng quỳ trên mặt đất, rung giọng nói. Tiểu quỷ vô tâm, xin Thiên Nguyễn Đại Nhân tha mạng cho, xin Thiên Nguyễn Đại Nhân tha mạng. Địa vị của Thiên Nguyễn Thượng Nhân trong lòng hắn thật sự quá cao. Ở Ma Tông, loại sợ hải này đối với dị giả cấm rễ trong lòng của mọi người dẫn tới trong mắt của Sở văn Dương. Người này tuy chỉ có tu vi tụ thần nhưng mà dưới bóng ma của Thiên Nguyễn Thượng Nhân, hắn vẫn khôm đầu gối của hắn. Các quán linh hung linh nơi xa, vô cùng khiếp sợ nhìn một màn này. Sở văn Dương Điện Hạ cương đại vô cùng Thế mà quỳ xuống với một nhân loại Năm năm qua Hình tượng Sở văn Dương Thành lập ở trong lòng bọn họ Âm âm sụp đổ Nhưng ngay sau đó Quán linh hung linh to nhỏ Đều đồng loạt quỳ xuống Ngay cả Điện Hạ cũng quỳ Bọn họ cái đám tiểu quỷ này Ai dám không quỳ Lý Mộ lạnh lùng nhìn Sở văn Dương nói Bốn tọa vì kế hoạch đó Đã mưu tính rất lâu rồi Nếu không phải là nể mặt u minh, hôm nay nhất định phải cho người hồn phi linh tán. Sở Giang Dương liên tục dập đầu nói, tạ ơn đại nhân đã không giết. Biện pháp duy nhất của Lý Mộ có thể bám trụ Sở Giang Dương chính là đóng giả thiên nguyện thượng nhân, chính diện đồng thủ. Mặc dù cộng thêm Sở Phu Nhân, hắn cũng không có khả năng chiến thắng Sở Giang Dương. Hắn chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, kéo dài cho đến lúc mấy vị cường giả của huyện Dương Khâu chạy tới đứng lên đi. Lý mộ dùng thành tâm quyết, bình tĩnh tâm tình, ngấn đầu nhìn cái màn trời đỏ như máu, thản nhiên nói thập bát âm ngục đại trận ngươi muốn mượn hồn phát tinh quyết của dân chúng quận này để mà tấn thăng cảnh giới thứ 6 sao? Các bạn vừa nghe xong tập 35, xuyên diệt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.